các bạn đang nghe tại đọc truyện audio nói chuyện gì? anh như tìm được người cùng cảnh ngộ, kích động. cậu cũng gặp vấn đề này sao? thầm thề thưa bí trắng gật đầu. lô tự nhiên buông đũa. nhắc đến chuyện này, anh thật sự không có chỗ giải tỏa được. thằng nhóc con nhà tớ đến giờ vẫn thích bám chặt mẹ nó, buổi tối cũng không chịu quay về phòng ngủ của mình, lại ở giờ chúng tớ. tớ tự ý đánh nó mấy lần, bây giờ biết máy nghèo rồi, quay qua mết mẹ nó. cuối cùng, lô thu nhận kết luận. Đứa con này thật sự đến để đòi nợ Thầm tay thừa thấy dáng vẻ của như vậy Biết anh cũng không có cách giải quyết Do hỏi Vậy nếu ám chỉ với nhân nhân Bởi vì nó ở đây Tối tớ ngủ không ngon Ảnh hưởng đến công việc Lôi thủ nhiên cười lạnh Cậu ngây thơ quá đi Thần lòng nói với cậu Nếu trước khi có con Cậu cho mắt vợ cậu vẫn còn quan trọng Đến khi con sinh ra đời rồi Thì còn chuyện gì của cậu chứ Cậu đều với trước đằng sau Tớ giám chắc với cậu Nếu cậu nói như thế với vợ cậu Cô ấy nhất định để cậu ngủ một mình Cô ấy không rời con đâu Nói trắng ra, bây giờ cậu chính là người thứ ba phiền phức. Thẩm tê thừa chắc chắn muốn giải thích cho vợ mình Nhân nhân không giống với Nguyễn Tình Cô ấy hiểu chuyện hơn nhiều Lời thừa nhiên nghe câu này liền không vui Bất kể có hiểu chuyện hay không Trong việc này, phụ nữ đều như nhau Công tin cậu về thử đi Thẩm tê thừa hiếm khi bị thách thức Nếu cô ấy để con ngủ chung với mẹ vợ tớ thì sao Mẹ giàn luôn cảm thấy con cái để người nhà chăm sóc sẽ tốt hơn hiện nay có nhiều tiền tức bảo mẫu người nãy còn nít, phải cảnh giác vì vậy bà chỉ tiếp xin đơn vị công tác không tính lương một là một dạng chăm sóc mỏng mập nói chăm sóc thật ra bình thường chỉ giúp một tay nhưng bà thẩm cũng rất vui vẻ bà bình thường cũng bận rộn có người nhà để ý bảo mẫu sẽ không dám lơ là tất nhiên cũng sẽ không dám chậm trễ việc của cục cưng. vốn dĩ căn nhà trước đây của bọn họ cũng đủ rồi nhưng bà thẩm cảm thấy nên ở rộng rãi một chút vì vậy một nhà ba người cùng với mẹ giản và dì bảo mẫu chuyển đến biệt thự riêng sống một thời gian lơ thổi nhiên cảm thấy thầm đây thừa chưa từng trải qua chuyện này quá ngây thơ rồi anh dáng vẻ đã tính trước mọi việc nói vậy tớ tạo bình rượu quý nhiều năm cho cậu ngược lại nếu vợ cậu kêu cậu đi ngủ phòng khác vậy tớ mua lấy đồng hồ của cậu thầm đây thừa suy nghĩ một chút thành giáo ta làm về đến nhà đồ ăn đã chuẩn bị xong mẹ giản đang bí mỏng mặc tàn bộ trong sân Bây giờ mặc đã 4 tháng tuổi rồi Thật sự là thời điểm tò mò với tất cả mọi thứ Mỗi ngày Nó đều muốn đi ra ngoài Ở trong phòng nó rất khó chịu Dù gì đàn ông nhỏ thầm Không thích bị thủ túng Nó chỉ muốn ra ngoài Cho dù đi tản bộ không một đích Nó cũng rất vui vẻ rồi Mặc mạc 4 tháng tuổi Trắng trẻo mập mạp Hơn nữa trông lại đẹp Chỉ cần ôm nó ra ngoài để người ta thấy Thì ai cũng khen nó thật sự Là đứa bé rất dễ thương Sau ghen cơm xong Mẹ giàn đi nghỉ ngơi Giàn nhân nhân sao con một ngày Nghĩ thôi cũng không chịu được Ôm nó cho đã cuối cùng với phòng ngủ Thầm tê thờ vừa mới tắm xong đi ra Anh vừa lo tóc vừa lỡ đã nói Nhân nhân hay là tối nay để mà mặc Ngủ với mẹ em hay vô nuôi đi Giàn nhân nhân ngàn nhiên hỏi Tại sao vậy Thật ra trong lòng thầm tê thừa buồn trồn Như trên mặt vấn với vẻ bình tĩnh Anh khó ngủ Câu nói này Giàn nhân nhân là tức hiểu được Anh muốn nói đến điều gì Mặc mạc đã tính là ngoan rồi, nhưng còn ít rất phiền, đói sẽ tỉnh dậy. Vì vậy, bây giờ Mặc Mặc khoảng 9 giờ đi ngủ, Khuya 1 giờ sẽ tỉnh dậy uống sữa một lần, sau đó 5 6 giờ sáng lại uống một lần, sinh hoạt rất có quy luật. Chỉ là mỗi lần cho Mặc Mặc uống sữa đều rất bận, cần người cho Mặc Mặc, giờ phải đi pha sữa từ nhiệt độ. Vì vậy, thời gian này đều là Thẩm Tây Thừa thức dậy giúp cô pha sữa. Bây giờ xem ra, mỗi ngày thầm Tây Thừa công việc bề bột đã vậy nửa đêm còn bị đánh thức. Ban ngày chắc chắn không để tỉnh táo rồi Gián nhân nhân suy nghĩ Rồi nói Hay là em bế mạng mặc qua phòng bên cạnh ngủ Không biết cô có cảm giác sai hay không Cảm thấy sau khi cô nói câu này Khí cả người thân tê thừa đều thay đổi Anh bình tĩnh nhìn cô Sau đó chỉ có thể lắc đầu nói Không được, vẫn nên ngủ chung đi Trong lòng Gián nhân nhân Vẫn còn thắc mắc, nhưng không nói ra Mãi cho đến khi cô với mẹ tắm cho mạng mặc Cô lời đã nói Con nghĩ Con nên cho Mạc Mạc ngủ trong nôi không? Như vậy buổi tối nó tỉnh dậy Con có thể tự mình pha sữa cho nó Sao vậy? Mẹ dàn cảm thấy đề nghị của con gái rất kỳ lạ Do buổi tối Mạc Mạc ngủ không ngoan sao? Hay là nó sợ để trúng Mạc Mạc? Già như nhân lắc đầu Dạ không phải Vì bây giờ là tê thờ giúp con pha sữa Nên ảnh hưởng rất ngủ ạ Mẹ cũng biết đó Con đi làm thì thoải mái Còn anh ấy mỗi ngày đều làm việc với cường độ cao Con sợ anh mang ngày tinh thần không tốt con dễ ngủ nằm chút là ngủ anh ấy thì không như vậy Dù sao mẹ giàn cũng là người từng trải ngay sau liền hiểu rõ nhưng lúc này bà không nói gì hết nghe chuyện hot nhất tại đọc